Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 2 chương 1031 cuộc thịnh yến bắt đầu N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi ngọn núi mà Lương Vương Tung muốn gặp Muốn đẩy ngã Tự nhiên là Ly Sơn Toàn bộ đại lục đều biết Tô Ly chính là Ly Sơn Trong dĩ vãn Ngọn núi này cao không thể chạm Cho dù là vương phá Tiếu trương Lương vương tôn cường giả cao cao tại thượng trên tiêu giao bản Cũng không cách nào khởi xướng chính diện khiêu chiến đối với hắn Nhưng hiện tại Tô Ly đã bị trọng thương Ngọn núi này đã lưu phiêu sắc ngã Lương vương tôn tin tưởng mình có đủ tư cách cùng năng lực phá hủy ngọn núi này nên sau khi nhận được tin tức, hắn không chút do dự ngồi đại liễn rời khỏi vương phủ Tới trước gian khách sạn này Chẳng qua hiện tại phía trước ngọn núi này còn có một tên thiếu niên đang đứng Hắn muốn đẩy ngã ngọn núi này, đầu tiên phải qua cửa ả của thiếu niên này Ngư chính là Trần Trường Sinh Lương Vương Tôn nhìn tên thiếu niên trước thềm khách sạn, bình tĩnh hỏi Trần Trường Sinh không trả lời, bởi vì lúc này hắn rất khẩn trương Trừ ở cửa Thiên Thư Lăng từ xa xa nhìn Vương phá một cái Đây là lần đầu tiên hắn thấy người trong tiêu gia bản Những người tài giỏi này là lực lượng trung thành chân chính của thế giới loài người Niên đại giả hoa đua nở Bắt đầu từ khi Lương Vương Tôn cùng mấy cái tên kia xuất hiện Dĩ nhiên Từ Tây Trữ Trấn đến Kinh Đô Hắn đã gặp rất nhiều đại nhân vật chân chính Nhưng những đại nhân vật này quá mức cao cao tại thượng Vô luận là Gáo Hoàng hay là Tô Ly Chỉ sợ quan hệ đã được xưng là thân mật Hắn cũng không cách nào có cảm giác thực sự Nhưng vị vương gia trẻ tuổi trên liên hoa liễn này không giống như thế. Bởi vì lấy cảnh giới cùng danh tiếng bây giờ của Trần Trường Sinh, đã sớm vượt qua Phạm Trù Thanh Vân bản, tiến vào điểm kinh bản. Nói một cách khác, hắn đã rất gần tiêu giao bản. Chỉ có đến gần mới có thể cảm nhận được áp lực hoặc là nói trên lệch thực sự. Lương vương tôn khẽ nhớ mày Trần Trường Sinh trầm mặt Làm cho hắn có chút ngoài ý muốn Chẳng biết tại sao Hắn không tức giận Mà bình tĩnh hỏi lần nữa Ngư chính là Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh lần này thật sự tỉnh hồn Mới biết được đối phương đang hỏi mình Đối phương tới để ghét tô liệt Người dám ghét tô liệt Đầu tiên lại đem lực chú ý đặt trên người của hắn Nếu như đổi lại thành thiếu niên khác Có thể sẽ sinh ra một chút kiêu ngạo cùng đắc ý Nhưng hắn không như vậy Bởi vì hắn không có có tự giác mình là danh nhân Trên thực tế Vô luận thanh đằng yến Đại triêu thí Thiên thư lăng xem bia Cùng với sau đó tiếp nhận chức viện trưởng quốc giáo học viện Đủ loại chuyện Đã làm cho hắn thành nhân vật nổi danh nhất trên đại luật Cho dù là nhân vật như Lương Vương Tôn cũng muốn nói vài lời với hắn trước Cho dù là nói những lời không mặn không nhạt Phố dài trước khách sạn rất an tĩnh Mùi mù dần tan Trường giáo sĩ đang tản mạn chung quanh Loáng thoáng còn có thể thấy rất nhiều thân ảnh Những người đó hẳn là tử sĩ của Vương Phủ Sẵn sàng chuẩn bị khởi xướng tiến công về phía khách sạn Nhưng tạm thời vẫn không nhút nhút Bởi vì tất cả mọi người đang chờ trần trường sinh trả lời Tây trữ trấn thiếu niên đạo sĩ hiện tại đã có tư cách tiến hành trao đổi ngang hàng với nhân vật như Lương Vương Tôn Nhưng ngoài dữ liệu của mọi người, Trần Trường Sinh vẫn không nói gì Trực tiếp xoay người đi vào khách sạn, đóng kín đại môn Sau đó hóa thành một đạo khói xanh chạy lên lầu 2 Lương Vương Tôn ngồi nghiêm chỉnh trên hắc liên hoa, lông mày nhứng lên cao hơn chút ít tự tiếu phi tiếu Đẩy cửa phòng ra Trần Trường Sinh đi tới trước ghế dựa của Tô Ly Nói chúng ta chạy đi Tô Ly mở mắt nhìn hắn một cái Nói đã chơi tức tay rồi Muốn nhận thua cũng không còn kịp nữa Trần Trường Sinh cúi đầu không nói gì Ngực khẽ chập chùm Hắn muốn đưa Tô Ly đi chạy trốn Tự nhiên nói rõ hắn đã phủ nhận ý nghĩ ban đầu của mình Hắn nhận thua bởi vì thực lực sai biệt đã rất rõ ràng Bởi vì chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã biết mình tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào chiến thắng Lương Vương Tôn Một tia khả năng mảnh hơn sợi tóc cũng không có Ngoài khách sạn, phố dài yên tĩnh như trước Lương Vương Tôn từ trên cao nhìn xuống tầm dương thành giáo chủ đại nhân Hỏi quốc giáo có khoảng chuyện này Hoa giới phu thần sắc không thay đổi Nói chết sống của người không liên quan Ta sẽ không quản Nhưng an nguy của Trần Viện Trưởng Chúng ta tất nhiên sẽ xen vào Lúc trước Trần Trường Sinh nói với vị giáo chủ đại nhân này Có thể coi như không biết mình đi tới tầm Dương Thành Nhưng mà cả tầm Dương Thành đều biết hắn ở chỗ này Người trong quốc giáo làm sao có thể coi như không thấy Ta không rõ vị trần viện trưởng trẻ tuổi này vì sao lại quản chuyện này Nhưng ta mặc kệ Lương vương tôn từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết lau nhẹ nhẹ bụi bậm dính trên áo Nói vương phủ đại liễn đã động Chuyện này sẽ phải có kết cuộc Hoa giới phu nhìn hắn vẽ mặt ngưng trọng nói giáo hoàng đại nhân ở kinh đô đang chờ đợi trần viện trưởng trở về. Lương vương tôn khẽ dường động tác trầm mặt một lát rồi nói vậy các ngươi đưa hắn trở về. Nếu như hắn không chịu đi ta không thể làm gì khác đành phải giết hắn thôi. Hoa giới phu lắc đầu nói nói như vậy lương vương phủ sẽ tuyệt hậu. Giáo chủ đại nhân nói rất thật thà không có nửa điểm uy đi hiếp, bởi vì đây là sự thật khách quan. Nếu Trần Trường sinh chết ở tầm dương thành, quốc giáo sẽ làm ra phản ứng gì? Ai cũng có thể nghĩ ra được, nhưng càng thật thà cho nên càng cường ngạnh. Lương vương Tôn lần nữa trầm mặt Đem chiếc khăn đã thành màu xám quăng ra khỏi liễn Có chút mất hướng nói tuyệt hậu Mười mấy năm trước sau chuyện kia Ngươi cảm thấy lương vương phủ tồn tại còn có ý nghĩa gì Ta hôm nay dưới ban ngày ban mặt giết tô ly Chẳng lẽ không sợ ly sơn giết cả nhà ta ư Cho nên chuyện này đối với ta vô dụng Hoa giới phu cảm thấy gió xuân biến lạnh Mười mấy năm trước Trận giết chóc kinh khủng nhất sau huyết án quốc giáo học viện đã bị các thánh nhân cưỡng ép xóa ly chân tướng Cho nên hắn cũng không quá rõ tất cả chi tiết của việc này Nhưng hắn biết rõ lương vương phụ đã phải trả giá thảm thiết đến cỡ nào Hắn nhìn vương gia trẻ tuổi trên liễn, khuyên nhũ cần gì quyết tuyệt đến thế. Hắc liên liễn rất cao lớn. Lương vương tung ngồi trong đó. Tựa như ngồi ở trên lầu. Vừa vạn ngang bằng với lầu hai khách sạn. Hắn nhìn cửa sổ đang đóng kín, thở dài nói ai bảo la mấy chữ kia quyết tuyệt đến vậy. Tầm dương thành biến thành một tòa tử thành yên tĩnh. Một cuộc giết chóp gần ngay trước mắt Hết thảy cũng là bởi vì Trần Trường Sinh đẩy ra cửa sổ Hướng về phía cảnh Xuân rực rỡ hơn mấy chữ Tô Ly ở chỗ này Mấy chữ này đã bước Trần Trường Sinh cùng Tô Ly vào tử điện Thật ra chẳng phải cũng đã đem người muốn giết Tô Ly bước vào tuyệt cảnh hay sao Quốc giáo không có biện pháp động thủ đối với Tô Ly Đại chu quân đội không có biện pháp động thủ Người muốn âm thầm giết chết tô ly tỉ như lương vương tôn Chỉ có thể đàng hoàng tới giết Thế gian có rất nhiều chuyện chỉ có thể làm mà không thể nói Càng không thể để cho người ta nhìn thấy Nếu không sẽ không dễ giải quyết Vô luận là đối với nam nhân hay là đối với sách sử tỷ như giết tô ly Đây chỉ có thể là một câu chuyện máu tanh nút trong góc khuất của lịch sử Như năm đó Lạc Liễu Nguyên Chi Minh Như năm đó Bác Thảo Viên Chi Biến Như chân Tướng Chu Biến Mất năm đó Trần Trường Sinh chỉ dùng mấy chữ Đã đem chuyện này biến thành một câu chuyện trọng đại thiên hạ đều biết Thịnh Yến đã bắt đầu Làm sao có thể rời tiệc trước Trong gian phòng u ám của khách sạn Tô Ly ngồi ở trên ghế Nhìn thiếu niên cúi đầu trước mặt mỉm cười nói ta dạy ngươi hành quân bày trận Dạy ngươi tội kiếm như ý Ngươi học rất tốt Thậm chí vượt qua kỳ vọng cao nhất của ta đối với ngươi Lại có thể đem hàng vạn hàng nghìn biến hóa toàn bộ hóa thành tiếng la lúc trước Hiện tại ta thật sự có chút ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc có thể bảo vệ ta đến khi nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyềnaudio.fif